truyện mẹ lưu manh con thiên tài tác giả quỷ miêu tử dịch giả mẹ cherry người đọc thế mỹ quý vị và các bạn đang nghe truyện trên trang web truyện chấm quy quy an chương 83 nhớ lại quá khứ hạ lão đầu eric đẩy người lính đang cản mình đi ra xông thẳng vào phòng của hạ lão gia vừa mở miệng đã gọi hạ lão đầu lúc này ông Hạ đang ngồi ở bên bàn đọc sách vừa nhìn thấy người đến ông hơi nhèo mắt ra hiệu cho người lính kia rời đi sao thế ông đứng lên Roku cũng chịu xuất hiện rồi hả ông nhìn hắn một cái còn nữa đừng có mở miệng ra là gọi hạ lão đầu tính ra tuổi của anh không kém tôi là mấy đâu Eris sờ sờ khuôn mặt bóng loáng của mình Vốn định đấu võ mồm với ông vài câu. Nhưng là chợt nghĩ đến mục đích của hắn khi đến đây. Liên kim lại. Tôi muốn nói chuyện với anh một chuyện này. Eric ngồi xuống ghế. Gã kìa lại hành động rồi. Hắn kể lại cho ông nghe chuyện vừa rồi. Thì thành trạch bị tim sẽ thế nào? Ông nhíu mày. Nếu giống trước kỳ. Thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn Nhưng mà Eric gõ gõ tay vào ghế Bây giờ Không biết đã bị bọn họ biến đổi như thế nào rồi Ngày mai cứ để cho cậu thanh niên kia Đi kiểm tra một chút thì hơn Bình đoạn bất tử Eric khẽ lắc đầu Trong giọng nói còn pha chút chăm biến Mấy lão già kia Vẫn chưa chịu từ bỏ ý định này không diệt trừ không được. Ông Hạ cười khổ, mấy năm gần đây không phải chúng ta luôn cố gắng sao? Nhưng cuối cùng vẫn có vài con cá lọt lưới. mặt của Erick đầy vẻ chán nản. Đột nhiên, ở bên ngoài có tiếng cãi và ầm ĩ, ông hà và Erick dừng lại, cùng đi ra ngoài thì thấy Kiện Lương và Thi Thanh Trạch đang ầm ĩ với đám cảnh vệ đòi đi vào. Vừa rồi, một cậu nhóc cảnh về không để ý đã để Eric chạy vào, nên bây giờ làm sao có thể để người khác xong vào nữa. Cho nên, mấy cảnh về chăm chăm giữ cửa, kiên quyết không cho ai đi qua. Mặc kệ Kỷ Lương nói như thế nào, không cho vào là không cho vào, khiến cho Kỷ Lương vô cùng tức tối. Nếu không phải các thi thanh trạch đứng ở bên cạnh kéo lại, thì có lẽ cô đã nổi khùng lên với mấy cậu cảnh về rồi. Sao lại thế này? Ông Hạ lên tiếng. Nửa đêm rồi còn cãi vã cái gì? Tham mưu trưởng hạ Vừa nhìn thấy người đi ra Kỳ lương liền nói Tôi có một, một việc muốn hỏi có vấn đề gì Thì cứ báo cáo theo trình tự đi Ông nhìn cô một cái ra vẻ không để ý Kỳ lương kéo thi thanh trạch qua Đương sự có quyền được biết Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Nhìn phản ứng của Eric Có dùng đầu gối đi suy nghĩ Cũng biết sự tình chắc chắn là không đơn giản Cô quét mắt nhìn Eric và ông Hạ mấy lần, trong lòng thầm suy đoán quan hệ của hai người này. Anh em à, không giống, cho con thì có hơi quá. Ông Hạ nhìn Thi Thanh Trạch. Việc này tôi sẽ tự sắp xếp. Các cậu cũng đừng làm bậy nữa, mau về đi. Kỳ Lương thấy ông xoay người định đi vào, liền nháy mắt với Thi Thanh Trạch. thì Thanh Trạch giả vờ muốn chạy vào, khiến cho cảnh về vội vàng lao tới chặn hắn lại, kia lương thừa cơ chạy thẳng vào trong chặn trước cửa của ông hạ sếp tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi có phải có liên quan đến x không cho đến hôm nay cô vẫn không tìm được manh mối gì có liên quan đến x chỉ có một thông tin duy nhất đó là vị sếp trước mặt này có thể là một người biết rõ sự tình năm đó lần này thê thanh trạch không biết đã bị tiêm thứ gì vào người nhìn điều bò ra vẻ bí hiểm này của ông Hạ khiến cho Kỵ Lương bất giác liên hệ với quyển nhật ký của Triệu Tùng lúc trước. hơn nữa khi đó cục trưởng bụng pè cũng đã nói là bên trên có người không cho tiếp tục. Kỵ Lương vẫn chú ý tới sắc mặt của ông Hạ khi cô nhắc đến chữ X. tuy trên mặt ông không để lộ cảm xúc gì nhưng mắt rõ ràng có phản ứng hơi chừng lên. Kỵ Lương biết việc này biểu lộ cái gì. Lúc trước kia còn làm cảnh sát và thời điểm tra hỏi những kẻ bị tình nghi dù bọn họ chưa xác định được mục tiêu nhưng cũng đưa ra bài suy đoán có liên quan đến phạm nhân. Sau đó chú ý đến vẻ mặt của phạm nhân nhất là ánh mắt. Ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn, có thể phản ánh suy nghĩ chân thật nhất trong nội tâm của con người. Câu nói này tất nhiên cũng phải có cái lý riêng của nó. Cô đang nói gì vậy? Tuy trong lòng con hạ Hà hơi rung động Nhưng hiện nhiên là ông không định dễ dàng đầu hàng nói tất cả cho kỵ lương nghe như vậy. Ông trầm mặt. Định gọi người đưa kỵ lương ra ngoài thì Eric vốn vẫn đang vòng tay trước ngực liền lên tiếng cắt đứt câu nói của ông. Thôi đi, Eric nói. Có lẽ chúng ta đã già cao rồi. Cho nên qua bao nhiêu năm như vậy mà vẫn có thể diệt cỏ tận gốc có một số việc cũng nên để cho người trẻ tuổi đi làm thôi huống trì hắn nhìn kỳ lương kỳ lương cũng không phải người ngoại cuộc anh đang nói cái linh tinh gì thế ông Hà biểu hiện rõ sự bất mãn với cách làm của Eric chẳng lẽ anh định giấu giếm cả đời à Eric khẽ cười nhưng trong nụ cười lại có chút chua xót. Đây là tội lỗi mà nhóm chúng ta phải gánh trên lưng cả một đời. Hắn ra hiệu cho Kỳ Lương đi tới, nhưng cảnh vệ không có lệnh của ông Hạ, không dám thả người. Ông nhìn Kỳ Lương, lại nhìn Eric, rốt cuộc vẫn phải thỏa hiệp, khẽ gật đầu để cảnh vệ thả người. Mười phút sau, năm người Kỳ Lương, hà Vũ, Thi thanh Trạch và ông Hạ Eric đều ngồi ở trong phòng của ông Hạ. Giống như để sắp xếp lại suy nghĩ hoặc là tự chuẩn bị tâm lý cho mình thật tốt, cuối cùng ông Hà mới chậm rãi lên tiếng kể lại bí mật mà ông vẫn giấu kín ở trong lòng những năm gần đây. Lúc đó là thập niên 60-70. Khi ấy, kinh tế của Trung Quốc có sự phát triển vượt bậc, nhưng vẫn có khoảng cách khá lớn so với các nước phương Tây, nhất là trên phương diện quân sự. Tùy trong kháng chiến, chúng ta đã từng có lịch sử huy hoàng đánh đuổi quân đội của Mỹ, nhưng nếu truy xét cẩn thận thì sẽ phát hiện chỉ là lấy đông địch ít mà thôi, còn nếu chiến đấu quân sự hiện đại thì không thể chỉ dựa vào người đông mà thắng được. Muốn tiến hành nâng cao khoa học kỹ thuật thì đầu tiên phải xét về tổ chức của người lính, không chỉ về văn hóa mà còn phải nâng cao cả về vấn đề thể chất nữa. Vì thế, lúc đó có người đưa ra một ý tưởng rất dũng cảm nhưng lại điên cuồng. Qua việc cải tạo gen của con người để nâng cao tối chất về thân thể, tạo ra chiến sĩ siêu hạn, ý tưởng này cũng giống như một số chiến sĩ cảnh sát ít gì gì đó trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng của nước ngoài bây giờ vậy. Khi những con người điên khùng gặp nhau thì giống như không hẹn mà gặp, rồi ý tưởng đó lọt vào tai của cán bộ cấp trên. Dưới tác dụng của câu nói đuổi kịp và vượt qua nước Mỹ, tổ nghiên cứu X đã ra đời. Tổ nghiên cứu và phát triển X chính là nơi nghiên cứu và phát triển một loạt chất có thể xâm nhập vào cơ thể con người, để nó dung hợp với tổ hợp trang cơ bản, sau đó thay đổi năng lực của cơ thể để đạt được tối chất theo yêu cầu. Đương nhiên, loại ý tưởng điên khùng này cũng rất khó thực hiện, cần một quá trình nghiên cứu phát triển rất lâu, Ban đầu, các nhà khoa học cũng chỉ từ từ tìm tòi, thí nghiệm trên động vật. Các thí nghiệm từ từ có sự tiến bộ, mấy người năm đó đều là những người đại nhiệt huyết. Một lòng về quốc gia, cố gắng để nghiên cứu ra loại chất siêu hạng này, để Trung Quốc mạnh hơn, không để cho nước khác chà đạp nữa. Nhưng dần dần, lòng nhiệt huyết lại biến thành chấp niệm. Nhóm nghiên cứu bắt đầu cảm thấy dùng động vật để làm thí nghiệm cũng không đủ, Bọn họ nói dù sao, động vật cũng có sự khác biệt rất lớn đối với con người. Vì thế, một đám tội phạm tử hình bị đưa đến sự nghiên cứu, trở thành vật thí nghiệm của tổ nghiên cứu X thay cho lũ chuột bạch. Bọn họ nghĩ rằng sớm muộn gì đám phạm nhân này cũng chết. Để bọn họ chết trước khi chết có thể cống hiến cho quốc gia một chút thì không phải là tốt hơn sao. Dùng người để làm thí nghiệm có thể nhìn thấy hiệu quả rõ ràng. Các phương diện tổ chất của cơ thể người đều được nâng cao. Tác dụng của X phản ứng có hiệu quả trên cơ thể người khiến các thành viên của tổ nghiên cứu nhìn thấy hy vọng, nhưng cũng tồn tại một cảm giác thiếu hụt lớn. Khi đó, X giống như một loại thuốc kích thích có thể phát huy năng lực cực hạn của người ta trong vòng một thời gian ngắn. Sau khoảng thời gian đó, tác dụng sẽ hoàn toàn biến mất Không thể hoàn toàn trở thành năng lực bản chất, vì thế việc thí nghiệm tiếp tục được tiến hành. Càng ngày càng có nhiều phạm nhân tự hình bị đưa đến sở nghiên cứu. Bọn họ muốn tạo ra những chiến binh siêu hạng có thể bảo vệ quốc gia. Tùy phạm nhân không tội, nhưng cũng chỉ có thể để cho bọn họ ở lại trong sở nghiên cứu, không thể đưa ra thực hiện ngoài đời thật được. Vì thế, có người lại đưa ra ý kiến táo bạo hơn nữa hay là dùng những quân nhân thực sự để tiến hành thí nghiệm đi? Đề nghị này quá điên cuồng nhưng khi đó đối với các thành viên của tổ nghiên cứu X thì X lại là một loại chấp niệm cổ chấp đến mức thành bóng ma ở trong lòng họ với khẩu hiệu vì nước, vì dân bọn họ rốt cuộc cũng đưa quân nhân thực sự vào thí nghiệm Những người được chọn là lính xuất ngũ Họ sẽ cho những người đó ký tên vào một văn bản rằng nếu xảy ra chuyện không may thì sẽ bù đắp cho những người đó một khoản bồi thường lớn Nhìn bọn họ bắt đầu đưa người đến làm thí nghiệm, tôi biết rằng mọi việc đã lịch khỏi quỹ đạo ban đầu Eric nói, lúc này ở trong giọng nói của hắn không còn sự rạng rỡ như lúc trước mà vô cùng nặng nề Tôi biết báo cáo gửi lên trên hy vọng có thể dần hẳn thí nghiệm này Nhưng có mấy người cảm thấy sắp đạt được mục đích mà như bị ma nhập. Hắn khẽ lắc đầu. <cười> văn bản của cấp trên gửi xuống. thí nghiệp X bị đình chỉ. Không ít người không cam lòng. Tôi đã thiêu hủy tất cả những văn kiện có liên quan đến X. Không ngờ vẫn có cả lọt lưới. Lén trợ một phần tài liệu mang đi. Như anh nói, thì không phải là anh cũng... Thì Thanh Trạch nhìn sang phía ông Hà, cũng không kém ông Hà bao nhiêu tuổi sao. Nhưng nhìn Eric, cùng lắm, chỉ hơn 30 tuổi một chút. Đúng vậy, Eric khẽ gật đầu, tôi cùng lứa với hạ Trạch, tôi còn lớn hơn anh ta mấy tuổi. Cả ba người trẻ tuổi đồng thời im lặng, không dám tin nhìn chầm chầm hai người mà nhìn như của hai thế hệ khác nhau ở trước mặt. Trường hợp công nghệ cao đến thế này quả thật là không khác gì ở trong phim khoa học viễn tượng của Mỹ khiến cả ba người ngẹn lời nhìn trân trối. Khỉ thật. Thuật chủ nhan ạ Đầu tiên là Thi Thanh Trạch nghĩ đến đó. Đây chính là một thứ rất tốt đem lại hạnh phúc cho đông đảo chị em trên thế giới. Là... Lâm Hải Bình cũng là người th tham gia thí nghiệm đó sao? Cổ họng kỳ lương hơi khô Eric Nặng nề gật đầu. Khi nhóm đó đến sở nghiên cứu, thì X đã có thể dung nhập vào cơ thể người, nhưng mà cũng khiến cho con người ta trở nên không thể khống chế được. Người bị X dung nhập vào, tùy các cơ năng của thân thể đều có sự thay đổi rất lớn. Nói trên phương diện nào đó thì cũng coi như là chiến binh siêu hạn. Nhưng hành vi của bọn họ thì không bị não bộ khống chế nữa, trở nên rất nóng nảy, dễ cấu giận. Dần dần trở thành những cỗ máy giết người Không có cảm xúc Tôi... Tôi... Và ông ấy là... Ông ấy đương nhiên là nói tới Lâm Hải Bình Cậu ta là bố của cháu Ông Hạ chầm thuốc. Ông bỏ thuốc đã rất lâu rồi, nhưng hôm nay nhắc đến việc này khiến cho ông không thể không hút một điếu để giảm bớt tâm trạng nặng nề này. Dù sao năm ấy, ngay từ đầu ông cũng đã là một trong những người tán thành thí nghiệm X. Hơn nữa, nếu không chịu bỏ ra thứ gì thì làm sao nhận được hồi đáp? Ông tán thành việc sử dụng quân nhân làm thí nghiệm, nhưng đến thời điểm quan trọng, chính ông cũng có thể trở thành vật thí nghiệm. Lâm Hải Bình từng là lính dưới quyền ông, thành tích vô cùng xuất sắc. Chính ông đã giao tư liệu của Lâm Hải Bình cho thành viên của tổ nghiên cứu. Cho tôi một điếu. Eric hỏi xin ông một điếu thuốc. Lâm Hải Bình là thí nghiệm thành công nhất. Có lẽ gen của cậu ấy thích ấn với X, nhưng cuối cùng vẫn có dị chấn, nên sau đó chúng tôi không thể đưa cậu ấy đi. Trước đó vài ngày, Cục trưởng béo ở Cục Cảnh sát Của cháu cơ gửi điện báo, nói rằng các cháu đang điều tra chuyện có liên quan đến lầm hải bình năm đó, bị tôi trấn áp xuống, ông Hạ dập thuốc đi. Toàn bộ những tài liệu có liên quan đến sự kiện năm đó đã bị tiêu hủy hết. Ý tưởng tạo ra chiến binh siêu hạng Chỉ tồn tại ở trong phim khoa học viễn thưởng của Mỹ mà thôi. Muốn làm được thật sự là không tưởng. Eric cười khổ. <cười> Nguồn gốc vốn có của con người mới là căn bản. Vậy cuối cùng, Lâm Hải Bình ở đâu? Hà Vũ nãy giờ vẫn im lặng, bỗng bật ra một câu hỏi. Ông nhớ đến tin tức đã lấy được từ chỗ Elisa hôm trước. Eric dừng lại, hít một hơi thuốc. Thôi đưa Lâm Hải Bình... Trở về sở nghiên cứu, hy vọng có thể tìm được cách giúp cậu ấy khống chế cảm xúc. Nhưng mà cậu ấy đã bị đưa đi. Bị đưa đi? Kỳ lương trợn to hai mắt. Không phải là chết rồi sao? Không, chết chỉ là cách chúng tôi nói với bên ngoài. Nhưng lúc đó cậu ấy cũng không phải là Lâm Hải Bình ban đầu nữa. Cậu ấy dường như đã quên chính cậu ấy là ai. Eric nặng nề rít thuốc. Là tôi quá sợ sót. Mới để cho những người chưa từ bỏ ý định thừa cơ đưa lầm hải bệnh đi. Vậy hiện giờ ông ấy ở đâu? Còn sống hay, hay là đã? Eric đáp. Sau đó vài năm thì đối phương dường như cũng sợ để lộ thung tích. Nên tôi điều tra thế nào cũng không thu được tin tức gì. Nhưng từ năm ngoái, tôi bắt đầu nghe loãng thoáng tin tức bên phía Mỹ. Họ nói, muốn tạo ra chiến binh toàn năng, nên tôi liền truy đuổi sang bên đó. Kết quả cũng không phải điều tôi lo lắng. Cuối cùng tôi bị chọn để tham gia đợt huấn luyện này. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, nhưng cơ hội này quay về xem thế nào. Không ngờ lại gặp chuyện này. Ánh mắt của Thi Thanh Trạch nhìn Eric rất quái dị. Anh là người Trung Quốc à? Là con Lai, mẹ tôi là người Trung Quốc. Nhưng mà tình hình của anh bây giờ thế nào? Trường sinh bất tử à? Lúc trước, anh ta là người đầu tiên phụ trách thí nghiệm. Có điều anh ta dùng chính cơ thể mình để làm thí nghiệm, ông Hà nói. Khi đó, Eric là một người cuồng khoa học, hoặc nên nói là nhà khoa học điên. Vậy sao anh không? Kỵ lương nhìn hắn. Cô cảm giác Eric rất bình thường, căn bản không hề có di chứng như hắn nói nếu không nói đến chuyện bao nhiêu năm vẫn không già đi. Có lẽ lúc ấy tôi không tìm quá nhiều thuốc và người nên không có biến hóa gì nhiều. Có lẽ ông trời muốn tôi tỉnh táo mà sống... Để chịu đựng những tội lỗi mà mình gạt được gây ra. <cười> Hắn nói. Sau đó thở hát ra. Mấy năm gần đây. Tôi vẫn y như mấy chục năm trước. Tôi phải di chuyển đi các nơi. Không dám ở đâu quá lâu. Sợ người ta mỹ nghĩ, nghĩ mình là yêu quái. Hắn cười nhưng nụ cười có vẻ rất bất đắc dĩ. Gần đây tôi phát hiện ra... Thể năng của mình... Đã không còn được như trước Tuy rằng vẫn có thể đấu vài trận Với mấy người trẻ tuổi các cậu Nhưng mà rõ ràng là kém hơn Những năm trước rất nhiều Dường như tôi đã bắt đầu thoái hóa Nó không chừng Chỉ khoảng một năm rưỡi nữa thôi Tôi cũng sẽ xuống mồ Hắn nhếch miệng, miễn cưỡng Nở một nụ cười Chết thật, cũng không có gì đáng sợ Tôi chỉ sợ có một số người Còn chưa tự bỏ ý định Thứ tôi bị tìm vào Chính là x kì sao Thi thanh trạch gãi đầu Biết đầu chỉ là hiểu lầm Cũng chưa chắc là nó Không phải chỉ là một lỗ kim thôi sao Làm sao kết luận được chính xác là thứ kia Eric hung dữ lường thi thanh trạch một cái Mắt cậu có giữ à Lỗ kim đó vừa nhìn là đã biết không bình thường rồi Kim dùng để tìm x rất khác nhỏ bằng một nửa loại kim bình thường. Sau khi tiêm vào da, bên cạnh sẽ có một vài vân nhỏ." Eric nói rất rõ ràng, nhưng Thi Thanh Trạch ván tạo lên, mở to mắt cố gắng nhìn, cũng vẫn cảm thấy chẳng qua chỉ là một lỗ kim nhỏ mà thôi. Eric đi đến bên bàn trà, rót một tách trà rồi cầm lại đây, đổ lên điểm màu đỏ trên cánh tay của Thi Thanh Trạch, một lúc lâu sau Điểm màu đỏ kia từ từ biến thành những vân rất nhỏ, vòng từng vòng ở trên cánh tay hắn. Hai ngày sau khi tìm X, dưới da có lưu lại một loại chất có phát sinh phản ứng với nước trà. Ừ, thì thanh trạch trợn mắt há hốc mồm, chỉ một lát sau những vân nhỏ lại từ từ biến mất quả thực rất giống ma thuật. Vậy tại sao lại chọn tôi để hạ thủ chẳng lẽ bên phía Nhật Bản không có nhân tài nào sao? Thì Thành Trạch cảm thấy rất oan khuất. Cơ lẽ không phải là muốn chọn anh để hạ thủ, mà là muốn khiến cho tôi chú ý. Eric nói, Kỳ Lương bỏng nhớ lại tới lá thư nhuộm máu lần trước, cùng với bức ảnh ở trong thư giống như dẫn dắt cô đi điều tra về Lâm Hải Bình. Sau đó mới dẫn dắt đến việc của ngày hôm nay Eric vứt tàn thuốc xuống đất Dùng chân đạp đi Vì Lâm Hải Bình là thí nghiệm thành công nhất của chúng tôi khi đó Còn cô lại là con gái của cậu ấy Trên cơ thể có rèn di truyền của cậu ấy Cho nên tôi nghĩ Mấy tên điền đó mới chuyển hướng về phi cô đấy Nếu Tiểu Lương nói đúng Thì vì sao mấy năm trước Họ không động thủ Mà cố tình chờ đợi đến tận bây giờ Cậu nghĩ rằng cả thế giới đều biết Lâm Hải Bình có một cô con gái tên Kỳ Lương à? Eric lườm anh một cái. Chuyện vợ của Lâm Hải Bình mang thai lúc ấy. Không có mấy người ở trong phòng thí nghiệm biết. Rồi sau khi Lâm Hải Bình gặp chuyện không may, chúng tôi mất bao nhiêu công sức mới có thể tạo ra chứng cứ giả là con gái của Lâm Hải Bình. Vừa sinh không ra bao lâu đã chết. Hắn nhìn Kỳ Lương sau khi bố cô gặp chuyện không may, mẹ cô sinh cô. Rồi cũng hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ, chúng tôi đưa cô vào cô nhi viện, không cho cô mang họ của bố mẹ. Bọn họ vốn đặt cho cô nhóc này là họ ký, là muốn cho bọn họ có thể nhớ rõ những sai lầm mà bọn họ đã làm trong những năm qua. Kết quả là người đăng ký lại viết sai, biến thành họ kỹ.